Tiếng binh khí va chạm nhau không dứt bên tai, như tiếng sét cuồn cuộn nổ vang, chấn động thiên địa, làm sao có thể liên tục lùi về phía sau mấy chục bước, Nhị Lang Thiên Quân khiếp sợ chứng kiến Kinh Thần Nguyệt Nha kích trong tay mình, bị Túy Tuyết đao điên cuồng chém lên, triệt để vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Trên đời này, làm sao có chiến đao sắc bén như vậy? Nhị Lang Thiên Quân trợn tròn mắt, thất thanh kinh hô lên: Hắn đã triệt để chấn kinh rồi. Không ai có thể hiểu rõ sự cường đại của kinh thần Nguyệt Nha kích bằng hắn. Nó là kiếp yêu binh tu vi gần trăm vạn năm, chất liệu chắc Việt, là binh khí tiện tay nhất của hắn. Vậy mà ngay trong lúc đối công, lại thua thảm liệt như vậy, hoàn toàn bị hủy bởi Tuyết Đao. Không có gì là không có khả năng. Sở Vân hét lớn một tiếng, khí thế điên cuồng phát ra, một lần nữa chiếm lại thế thượng phong. Dơ cao chiến đao, chém về phía nhị lang thiên quân Ngọc thanh tâm liên Ngay khi mạnh mẽ lui về phía sau Nhị lang thiên quân không thể không chịu hoán ra yêu thực tâm hệ này Hoa sen nhẹ chuyển, có chút rung động Một luồng ánh sáng trói lọi bao phủ toàn thân nhị lang thiên quân Lại lập tức chàn ra xung quanh Ảnh hưởng tới sở vân Hừ ừ, đã sớm chờ ngươi Kim ngọc tiên điệu Sở vân hừ lạnh một tiếng đã sớm triệu ra kiếp yêu Kim Ngọc Tiên Điệp, Tiên Điệp vũ cánh, lượn vòng bên người hắn, vì Sở Vân mà tạo ra một bầng hào quang màu xanh rực rỡ. Ảnh hưởng của Ngọc Thanh Tâm liên nhất thời giảm bớt rất nhiều. Nhị Lang Thiên Quân lại tiếp tục xuất ra Thiên Cẩu. Thiên Cẩu rít gào, như một tòa núi nhỏ, mở cái miệng lớn như chậu máu, cắn về phía Sở Vân. Sở Vân triệu hoán Ngũ Đức Luân, hóa thân thành Ngũ Đức cự nhân, Tùy tuyết đao biến lớn, mạnh mẽ bổ xuống, ánh đao sắc bén vô song, chém vào lưng thiên cầu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 537, kiếp yêu trăm vạn năm, kiến mục nhất thời thiên cầu hết thảm một tiếng. Tùy tuyết đao phối hợp, hóa thành đại đảo pháp, dễ dàng xé rách đảo pháp phòng ngự của nó, để lại trên lưng thiên cầu một vết thương thật lớn dài đến hơn 10 trượng máu đỏ cuồn cuộn kéo dài không dứt, mạnh mẽ phun ra. Một đao chém xuống, Kiếp Yêu Thiên cẩu trọng thương. Thiên cẩu vẫn là yêu thú chủ chiến của Nhị Lang Thiên Quân, thế nhưng lại không chịu nổi một đao bổ xuống của Túy Tuyết đao. Sự sắc bén của Túy Tuyết đao không khỏi làm trái tim Nhị Lang Thiên Quân lạnh giá. Ngay cả Sở Vân cũng hơi sững sốt. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính xuất ra uy lực lớn nhất của Túy Tuyết đao. Hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ tiên thiên túy tuyết đao quả thật là trí bảo công kích, công phạt vô song. Thanh đao này có trụn lẫn chân tinh tiên thiên kim hành. Cứ thật là yêu binh tiên thiên. Tử hào vương vẫn luôn quan sát chiến trường cũng không tránh khỏi chấn động biến sắc. Yêu binh tiên thiên. Hác, trên người tiểu tử kia có không ít thứ tốt. Vạn độc vương cũng đành phải công nhận, càng khiến nàng nhìn sở vân với con mắt khác xưa. Tuy rằng Nhị Lang Thiên Quân có đạo pháp thần thông, nhưng binh khí không tốt, có đạo pháp hay không cũng vô dụng. Không thể chờ đợi thêm được nữa. Tử Hào Vương thoáng trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng hạ quyết tâm. Vạn Độc Vương, cả ngươi và ta đều là tiến bối, là tiền bối, cần phải có độ lượng. Hai người trẻ tuổi này, bất luận là người nào ngã xuống, đều vô cùng tiếc nuối. Hắn bước về phía trước một bước, Một cỗ linh áp cường đại ầm ầm bạo phát ra, thiếu nữ áo đen lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Trong cảm nhận của nàng, Tửu Hào Vương tại giờ khắc này giống như một ngọn núi khổng lồ, đội trời đạp đất, khắp cửu thiên bát hoang đều tràn ngập khí thế của hắn. Hừ, điểm ấy lão thân đương nhiên biết, chỉ là hiện tại tách bọn họ ra vẫn còn hơi sớm, cũng nên phân ra thắng bại tới lúc đó bọn họ mới có thể tạm thời bỏ qua. Bạn Độc Vương nói, cũng đồng thời tản mát ra linh áp. Linh áp của nàng và Tử Hào Vương khác nhau, linh áp của Tử Hào Vương cuồn cuộn như nước biển, phóng khoáng rộng lớn, mà của nàng thì tràn ngập một loại âm trầm hiểm ác, có cảm giác đáng sợ, giống như loài độc vật hồng hoang ẩn nấp trong bóng tối, khiến người ta có cảm giác thần bí, kinh khủng với nguy cơ chí mạng. Nhưng mà Cùng với linh áp của vạn độc vương tỏa ra, thiếu nữ áo đen trong lòng nàng cũng cảm thấy áp lực đột nhiên giảm đi, ảo giác trong mắt cũng không còn nữa. Khi nàng nhìn lại Tửu Hà Vương, toàn thân hắn áo lam tung bay trong gió, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhanh chóng co rút lại, chợt chừng nhìn nãy nãy của mình, mà nãy nãy vạn độc vương của nàng lại vẫn không nhúc nhích, giống như biến thành một bức tượng đá, một chút cử động cũng không có. Bọn họ chính là đang so đấu linh áp. Thiếu nữ áo đen chợt tỉnh ngộ, khẩn trương vuốt ve bờ môi. Sở dĩ ta không cảm thụ được áp lực, là bởi vì nãy nãy bảo hộ ta, nãy nãy và phải bảo vệ ta, lại vừa phải đối phó với Tửu Hà Vương, quả thực bị phân tâm. Nàng không khỏi trở nên âm thầm lo lắng. Tửu Hà Vương muốn lập tức xuất thủ, cứu Nhị Lang Thiên Quân. Vạn Độc Vương lại muốn phải đợi phân ra thắng bại mới tách bọn họ. Ngay khi hai vương một lời không hợp, đang trong quá trình liều mạng đấu linh áp, cuộc chiến đấu trong không gian chiến trận lại có biến hóa mới. Kiến Mộc, toàn thân Nhị Lang Thiên Quân đẫm máu, sắc mặt trắng bệch, hết lớn một tiếng, xuất ra con bài chưa lật cuối cùng, nhất thời huyền quang bạo khởi, từ trong tiên nang bay vút ra. Nguyên khí toàn thân trở nên sôi trào. Một luồng sóng nổ giữa hư không, yêu khí mênh mông cuồn cuộn như những đám hoa lửa màu xanh đầy rẫy, tràn ngập khắp không gian trận pháp này. Kiếp yêu 200 vạn năm. Sở Vân ngạc nhiên, yêu vật trong tay hắn tu vi cao nhất cũng chỉ là kiếp yêu thông linh xà hơn 90 vạn năm, thế nhưng kiếm mục trong tay Nhị Lang Thiên Quân lại đã là kiếp yêu 200 vạn năm, điều này cho thấy Linh quang của Nhị Lang Thiên Quân không chỉ vượt qua sở văn về phương diện cảnh giới, hơn nữa ngay cả trên phương diện tích lũy cũng trở nên hùng hậu hơn mấy phần. Kiếp Yếu Kiến Mộc 200 vạn năm, cao tới trăm trượng, hùng vĩ cháng lệ, muôn hình vạn trạng. Kiến Mộc thập phần kỳ lạ, nó không có cành cây, chỉ có một thân cây duy nhất. Nó còn được xưng là Thông Thiên Thụ, trong truyền thuyết là cầu nối giữa trời và đất. Nó có thể dài tới mấy trượng, thẳng tắp lên tận trời, so với đỉnh núi còn cao hơn nhiều. Nó là vương giả trong yêu thực, với thuộc tính mộc thuần khiết, trời sinh có thể điều động nguyên khí mộc xung quanh. Quả nhiên, nó vừa vào cuộc, toàn bộ nguyên khí mộc trong không gian trận pháp trở nên bạo động kịch liệt, giống như ngàn vạn thần tử thấy quân vương, đều hướng về phía kiến mộc triều bái. Nhị Lang Thiên Quân ngồi xếp bằng trên đỉnh kiến mộc khương thế của hắn rất nặng. Tuy tuyết đao chém lướt qua trái tim hắn. Trong lúc kịch liệt giao phong, vận động mạnh, dẫn đến động mạch vỡ ra, máu tràn ra vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng dưới vầng sáng màu ngọc bí bao phủ của kiếm mục, vẻ mặt hắn lại tràn đầy thanh khí, nguyên khí dâng tràn, ổn ạt mà đến. Nguyên khí bên người hắn hình thành dòng xoáy, đang chữa thương cho hắn. Sắc mặt vốn trắng bệch của hắn dần bắt đầu trở nên hồng hào với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đồng thời, ánh sáng xanh trên kiếm mộc mạnh mẽ tỏa ra, tụ lại thành dòng cuồn cuộn, tựa như biển gầm, lao về phía Sở Vân. Ánh mắt Sở Vân trở nên ngưng trọng, trong lòng rõ ràng cảm nhận được áp lực. Kiếp yêu trăm vạn năm, quả thực không bình thường. Uy lực so với kiếp yêu 10 vạn năm là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Bất quá hắn một chút cũng không lo sợ. Ngược lại còn hủy bỏ ngũ đức chân thân, hắn dựng thẳng túy tuyết đao trước ngực mình, biểu tình trang nghiêm, chậm rãi nói từng tiếng một. Một dòng thác màu xanh mênh mông cuồn cuộn vô biên, giống như biển rộng tràn tới, sóng triều nổi lên ngập trời, thoáng cái đã hoàn toàn bao phủ lấy Sở Vân. Thế nhưng ngay sau đó, ánh sáng màu xám nhạt từng chút một lần át màu xanh, bành trướng khắp đại dương mênh mông. Rất nhanh mở rộng chu vi ra hơn 10 trượng. Tùy tuyết đao tản ra ánh sáng rực rõ. Hình thành nên linh vực màu xám. Như sóng to gió lớn. Không thể nào ngăn cản được mảy mây. Sở vân sừng sững bất động. Như đá ngầm trên biển. Biểu tình yên lặng bình thản. Lại mang đến cho nhị lang thiên quân áp lực tâm lý thật lớn. Hắn đến tụt cùng góp nhặt bao nhiêu loại hóa đạo chi pháp. Tâm tư nhị lang thiên quân trợt chầm xuống hắn vẫn chưa hề dùng đến kiến mục, cũng chính là vì lo lắng điều này, thật không ngờ, Sở Vân lại thực sự sở hữu hóa mộc chi pháp, có thể gắt gao khắc chế kiến mục. Chung quy là không làm gì được hắn, thảo đầu thần tướng đều xuất hiện đi, Nhị Lang Thiên Quân thở dài một tiếng, triệu hồi ra 49 thảo đầu thần tướng, thực hiện nỗ lực cuối cùng. Những thảo đầu thần tướng này đều đạt cảnh giới linh yêu đỉnh phong, Mỗi một đầu đều rất có địa vị, đều là yêu thực tư chất tuyệt phẩm, có dáng châu thảo, ngọc thảo, tuyệt tình thảo, đoạn trường thảo. Vở vở đồ không phải là kỳ vật thượng cổ, cũng là chân bảo hiểm thấy. Bảo hộ chủ nhân, chém giết đại địch. Xông lên, nhất tề xông lên đi. Các thảo đầu thần tướng giữ dần như hổ lang. Bọn chúng hóa thành hình người, đều là chiến sĩ áo giáp. Theo dòng nước màu xanh tấn công về phía lĩnh vực màu xám của Sở Vân. Nhị Lang Thiên Quân, ngươi thất bại rồi." Ánh mắt Sở Vân bình thản, phát ra lời tuyên ngôn thắng lợi. Hắn nhận ra Nhị Lang Thiên Quân đã tiêu sạch mọi vốn liếng, nhẹ nhàng uốn cổ tay, Tiên Thiên Túy Tuyết đao lập tức rút xuống đầy trời tuyết mang. Tuyết mang sắc bén vô song, chém lên người thảo đầu thần tướng. Không người nào là không sụp đổ, cổ tay mất đầu. Lượt đầu tiên, thế tiến công của thảo đầu thần tướng Triệt để tan vỡ, thân chịu trọng thương, thậm chí có tên tử vong. Nguyên khí mộc cuộn trào mãnh liệt, dưới sự điều phối của Kiến Mộc, hình thành 49 vòng xoáy bao quanh chữa thương cho bọn họ, nhưng mà hiệu quả cũng không cao lắm. Nghị Lang Thiên Quân thấy vậy không thể không động dung, không nhịn được một lần nữa hỏi, đây là đao gì vậy? không ngờ có thể phá vỡ được đội hình tổ hợp của Kiến Mộc và Thảo Đầu Thần Tướng. Cách đây không bao lâu, tại núi Ly Giang, Nhị Lang hắn thu được truyền thừa vương giả của Mộc Vương, lấy được chủ yếu là Kiến Mộc cũng đội ngũ không chọn vẹn của Thảo Đầu Thần Tướng. Kiến Mộc bao gồm nhiều mặt, cả công kích lẫn phòng thủ, còn có năng lực trị liệu, một nửa toàn năng của yêu thực, hơn nữa lại phối hợp với Thảo Đầu Thần Tướng, hình thành tuyệt phối và thực là một đội quân yêu thực bất bại. Trước đây, phương pháp này của Mộc Vương đã tung hoành thiên hạ, gặp phải cường địch, liền ngồi ngay trên đỉnh kiến mộc, chỉ huy thảo đầu thần tướng đối địch. Kiến mộc có thể coi là pháo đài, thảo đầu thần tướng cũng có các năng lực thiên phú. Bộ tổ hợp này, trận thế mênh mông cuồn cuộn, cực kỳ giỏi về chiến thuật tiêu hao, khiến vô số đối thủ phải đau đầu. Đây là con bài tẩy của Nhị Lang Thiên Quân, nhưng lại bị Sở Vân dễ dàng phá giải. Tú Tuyết Niết Bàn, tên là Tiên Thiên, Chân Tinh Tiên Thiên Kim Hành, công phật vô song. Những thảo đầu thần tướng này có thể chịu được một đao của ta mà không chết, đã là biểu hiện thượng giai. Sở Vân chậm rãi tiến lên, đi về phía Nhị Lang Thiên Quân. Hắn cầm Tú Tuyết đao trong tay, dựng thẳng trước ngực, bộ da như nước lũ chân đạp hư không, từ trong biển xanh ngược dòng mà lên, tạo cho Nhị Lang Thiên Quân áp lực tâm lý cường đại. Tiên Thiên, Nhị Lang Thiên Quân lần đầu tiên nghe thấy từ này, thần sắc nghi hoặc lóe lên tức thì, hắn chợt ngửa mặt cười to. "Sở Vân, ta bội phục tâm kế của ngươi, từ trên người ngươi, ta học được rất nhiều điều. Ngươi muốn chém giết ta, tốt nhất tỉnh lại đi, lần sau chúng ta tái chiến." thảo giới xâm hải, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng dậm chân, nhất thời kiến mục cao chót vót như núi dưới chân trở nên kịch liệt run rẩy. 49 thảo đầu thần tướng bị nguyên khí vây quanh, bay lên trên kiến mục. Những thảo đầu thần tướng này đều hóa thành nguyên hình, một đám cây cỏ quý hiếm kỳ lạ nhờ nguyên khí cuồn cuộn của kiến mục, sinh mệnh lực kéo dài không dứt, điên cuồng tràn ra. Đồng thời trên kiến mộc cũng sinh trưởng ra vô số phân nhánh cành lá. Chúng nhanh chóng ban trướng, từ chồi non, phút chốc đã biến thành đại thu che trời. Cây đại thụ vốn cao chọc trời, ngay sau đó lại biến thành một gốc đại thụ bình thường, chậm rãi hạ thấp xuống, vẫn sinh trưởng không ngừng bằng tốc độ kinh người. Đồng thời, những cành lá trên thân đại thụ này cũng theo biến hóa của thân cây mà sinh trưởng không ngừng, tràn lan ra bốn phía. Ngoài trừ những cành cây này, 49 loại yêu thảo kia cũng trải rộng ra bằng tốc độ kinh khủng, hình thành một biển cây cỏ thật lớn. Trong bản thể trên, cây cỏ giống như yêu ma, mỗi một bộ rễ đều dài tới hơn 10 trượng. Đây là thảo giới xâm hải chi thuật, là đạo pháp đáy hòm của Bích Mộc Vương dùng để ẩn nấp. Gặp lại sau, kiến mục. Nhị Lang Thiên Quân cắn răng. Sau một khắc, hắn dứt khoát vận dụng hư không kính rời khỏi không gian trận pháp này, núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Ngươi thật sự cam lòng có thể tự bỏ những yêu vật quý hiếm này? Thiên Không Hạc. Sở Vân cười lạnh một tiếng. Hừ, hắn biến sắc. Năng lực của Thương Không Hạc bị hạn chế. Không, chính xác là không gian trận pháp này đã bị khóa lại rồi. Thông Thiên thủ sao? Hai mắt Sở Vân nheo lại, nhìn về phía kiến mộ không ngờ lại còn có tác dụng như vậy. Xoát, xoát, xoát, xoát. Từ ngay phía sau, cây cối vô cùng vô tận tràn tới, giống như ngàn vạn yêu vương mở rộng những cánh tay dài ngoằng của mình. Quả thực là phô thiên cái địa, liên miên không dứt. Sở Vân chém tới một đao, nhất thời gỗ vụn nứt ra, lá cây bay tán loạn. Thế nhưng, lá cây ở phía sau lại rất nhanh lan tràn sinh trưởng qua đây. Lớp đầy khoảng trống, bao phủ khổng lồ, phiền phức thật, thảo giới xâm hải chi thuật, tập trung vào một phương không gian, phát huy tinh túy của chiến thuật tiêu hao đến mức tận cùng, dù Sở Vân có được Tiên Thiên Tú Tuyết Đao công pháp vô song, lúc này cũng nhíu chặt mày. Hắn thử hủy bỏ bắt quái chiến trận, nhưng tám vị tiên phi đều bị trói buộc bởi một cỗ lực lượng vô hình, dĩ nhiên không thể động đậy. Nói cách khác, Toàn bộ không gian trận pháp đều bị khiến mục, bắt cốc. Với loại tốc độ này, toàn bộ không gian trận pháp rất nhanh sẽ bị lấp đầy. Đây là Thảo giới Sâm Hải chi thuật, là con bài tẩy của Bích Mộc Vương năm đó. Đây là tu vi tiêu hao của khiến mục và yêu thảo, bộc phát ra sinh mệnh lực cường đại. Có người nói, cuồng thảo sinh sôi không ngừng đã từng mạnh mẽ khiến một vị cường giả vương cấp tiêu hao sinh lực đến chết. Một mực lui về phía sau cũng không phải biện pháp, chỉ có đánh tan kiến mục mới có thể phá vỡ vòng khóa này. Từ đáy lòng Sở Vân truyền đến thanh âm lo lắng của các tiên phi. "Không, ta đã có biện pháp tốt rồi." Thông linh xá. Sở Vân chuyển mục tiêu về phía kiến mục. Kiến mục nhất thời trở nên run rẩy kịch liệt. Sau 3 lần hô hấp, nó ngừng chấn động xoay mình. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 538, Kiến Mộc Nguyên khi một kịch liệt xôi chào, đập vào vòng xoáy, đã mất đi nguồn gốc động lực. Kiến Mộc trở lại. Sở Vân hét to một tiếng, Kiến Mộc cao to như núi nhất thời hóa thành một đạo ánh sáng màu ngọc bích, chui vào trong tiên nang của hắn. Kiến Mộc vừa bị thu phục, nhất thời khí thế sinh trưởng của yêu thảo đình trệ lại. Ngay sau đó, Lá xanh biến thành màu vàng, cây cỏ đều héo rũ mà chết, mà 49 yêu thực quý hiếm kia đều biến thành tro tàn. Thảo giới Sâm Hải chi thuật đối với hao tổn tu vi vô cùng kịch liệt. Ngay cả kiến mộc cũng từ tu vi 200 vạn năm hạ xuống còn 120 vạn năm, mất đi sự chống đỡ của nó, những linh yêu đỉnh phong hơn 9000 năm này đương nhiên đều bị diệt vong. Bảy đầu yêu binh này làm sao bây giờ? Các tiên phi hỏi. Bảy đầu yêu binh này đều là linh yêu, chính là yêu vật nhị lang thiên quân dùng để cấu thành thất tinh chiến trận. Sở Vân quét mắt liếc nhìn liền mất đi hứng thú. So với thảo đầu thần tướng, những yêu binh này đều là loại tầm thường, trấn áp thôi. Hắn nhẹ giọng nói, bảo Quang Mông Trần quyết, các tiên phi nhất tề đánh ra pháp quyết, nhanh chóng đánh cho bảy đầu yêu binh bay tán loạn, lại bắt đầu tiến hành phong ấn hết thảy đám yêu binh cùng đường này, lưu lại thời gian lâu như vậy, có lẽ đã không thể truy sát được nữa. Sở Vân thở dài một tiếng, thu hồi bắt quái chiến trận, hiện thân trên sa mạc. Ủa, hắn kinh ngạc nhận thấy Nhị Lang Thiên Quân cũng không rời đi, mà đang chắp tay đứng cách đó không xa. Chứng kiến Sở Vân không biết làm cách nào lại có thể nhanh chóng thoát khỏi thảo giới xâm hải chi thuật, trong mắt hắn lóe ra tia sáng bất định. Ngoại trừ hắn, Còn có ba người xa lạ nữa. Tửu Hào Vương thấy Tráng Hán bên cạnh Nghị Lang Thiên Quân, biểu tình của hắn trở nên ngưng trọng. Ngay sau đó, ánh mắt hắn rơi trên người lão bà bà áo đen, đồng tử cũng co rút lại. Vạn Độc Vương, hắc hắc hắc, không ngờ còn có thể nhận ra lão thân. Tiểu tử kia không tồi, nhiều lần vượt ra ngoài dự liệu của lão thân, nhưng mà, ngươi không nên gọi là tiểu bá vương giảo hoạt như tiểu hồ ly vậy. Gọi ngươi là Hồ Quân càng hợp hơn a." Vạn Độc Vương nói, khiến Sở Vân kinh ngạc không thôi. Hắn vốn vô cùng khẩn trương, thế nhưng nghe xong những lời Vạn Độc Vương vừa nói, lại vẫn trăm mối không cách nào lý giải. Chuyện gì xảy ra? Mình và Vạn Độc Vương dường như trước nay chưa từng gặp mặt a. Vì sao lão nhân gia này lại có vẻ ưu ái mình như vậy? Nếu thắng bại đã phân, đánh tiếp nữa cũng không cần thiết. Ha ha ha, đều đến khách sạn Long Môn của ta đi, ta thiết yến khoản đãi chư vị." Tửu Hào Vương ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, rất phóng khoáng, nhiệt tình mời mọc. Khách sạn Long Môn chấn động, không chỉ có Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân dắt tay nhau quay về, hơn nữa, Tửu Hào Vương hiện thân càng khiến cho những người đau khổ chờ đợi kết quả chiến đấu đều chấn động nhân tâm vì phần vạn độc vương và cháu gái, vẫn bao phủ trong áo bào đen, không cho ai biết thân phận, chỉ là có thể cùng đám người Tửu Hà Vương, Nhị Lang Thiên Quân đứng cùng một nhóm cũng đủ để khiến người khác kiêng kỵ. Tửu Hà Vương tiền bối, không biết kết quả chiến đấu giữa Nhị Lang Thiên Quân và Tiểu Bá Vương thế nào? Một người lớn gan, thấy Tửu Hà Vương hào khí sảng khoái, lớn tiếng hỏi: "Hòa nhau?" Sở Vân giành đáp trước, hắn không muốn đề cao mình, đệ nhất nhân hậu bối, tuy rằng vô cùng phong quang, nhưng cũng thập phần khổ cực, đệ nhị lang thiên quân chịu đựng giúp một chút hỏa lực cũng tốt. Chỉ là, lời hắn còn chưa dứt, chỉ nghe nhị lang thiên quân bên cạnh lập tức phản bác nói: "Thực lực của Sở Vân cao hơn tưởng tượng của ta. Ta thua trong tay hắn, quả thực là thất bại thảm hại, tâm phục khẩu phục." A Sở Vân trừng to mắt, nhìn thẳng vào Nhị Lang Thiên Quân. Nhị Lang Thiên Quân cũng nhìn về phía hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe ra tia sáng như thiểm điện. Nhị Lang Thiên Quân sao có thể khiêm tốn như vậy? Quá khiêm tốn chính là dối trá đó. Rõ ràng là hòa nhau mà thôi. Sở Vân nhấn mạnh hai chữ "hòa nhau", nói rất lớn. Nhị Lang Thiên Quân bỗng nhiên biến sắc. Cố ý trước mặt mọi người phun ra một ngụm máu tươi, Bi Phẫn nhìn về phía Sở Vân, giống như vừa bị vũ nhục nặng nề vậy. "Tiểu Bá Vương, ta kính phục thủ đoạn của ngươi, nhưng hà tất giấu giếm chân tướng đây? Ta không cần ngươi thương hại như vậy." Thương thế của hắn, hơn nữa phối hợp với vết máu nơi khóe miệng khiến tất cả mọi người trong sảnh đường đều ồ lên một trận. Tình cảnh này so với những lời Sở Vân nói càng có sức thuyết phục hơn. Nhị Lang Thiên Quân bị thương nặng như vậy, Tiểu Bá Vương quả thật là Tiểu Bá Vương a. Hậu bối đệ nhất nhân, Sở Vân bảo vệ thành công ngôi vị của mình, ngay cả Nhị Lang Thiên Quân cường đại như vậy cũng không thể lay chuyển được địa vị của Sở Vân. Trong thiên hạ, còn ai có thể tạo nên mối đe dọa đến ngôi vị của hắn nữa? Nghe mọi người sôi nổi bàn luận, sắc mặt Sở Vân không tốt chút nào biểu hiện của Nhị Lang Thiên Quân thật quá khoa trương. Đây quả thật là đòn sát thủ chí mạng đối với hắn. Tin tưởng không bao lâu nữa, sẽ có rất nhiều người tới khiêu chiến hắn. Cũng không phải sợ Vân e ngại, mà là không muốn chịu lấy phiền phức thị phi, nhất là trong đại hội du hiệp, hào kiệt cường giả các nơi. Tại Tinh Châu đều chen chúc tới sẽ khiến kế hoạch sắp tới của hắn xáo trộn không nhỏ. Tửu Hào Vương, Vạn Độc Vương thấy một màn như vậy, không lòng cũng không khỏi cười thầm. Cái này gọi là ngã một lần, khôn hơn một chút. Nhị Lang Thiên Quân lần này bị tổn thất nặng nề, bắt đầu tiến hành hãm hại Sở Vân. Sở hợp chính là, hắn tự hồ có tài hoa biểu diễn trời sinh, biểu diễn cực kỳ giống thật, cứ như mọi chuyện đúng là như vậy. Loại nhân vật thiên tài này đều là ngọc thô chưa mài, càng ma luyện, càng có thể phóng xuất ra hào quang rực rỡ, trưởng thành với tốc độ kinh người. Lúc này đây, Nhị Lang Thiên Quân chính là chưa đủ kinh nghiệm mới chịu thiệt thòi. Thế nhưng hiện tại hắn đã ý thức được, hơn nữa còn bắt đầu thay đổi. Nếu lần sau tái chiến, Sở Vân cũng sẽ không được như hôm nay, dễ dàng nắm được yếu điểm của hắn. Trận chiến này đích thực là Sở Vân thắng lợi. Đây là toàn bộ hình ảnh, mọi người có thể xem một chút. Vạn Độc Vương tung, Vạn Hương Yên, yên khí lượn lờ bay lên giữa không trung, chiếu lại cảnh tượng chiến đấu. Sở Vân thầm kêu một tiếng không xong. Tuy rằng lúc này hắn đã biết hai vị vương giả đều một mực quan tâm tới trận chiến này, thế nhưng thật không ngờ, Vạn Độc Vương cư nhiên còn có thủ đoạn này, một lần nữa chiếu lại tất cả hình ảnh. Trong tay hắn có rất nhiều trọng bảo không thể để lộ ra ngoài. Thông linh xà, tiểu bao tử, còn có cực nhạc hoàn hỉ thuyền, nếu bộc lộ ra, chắc chắn sẽ có một hồi phiền toái không nhỏ. Hắn nhìn về phía Vạn Độc Vương, rất muốn nói vị cường giả Vương cấp này thu hồi giọng hương yên, thế nhưng lại cố kỵ tính tình quái dị của nàng. Tiểu tử kia, không nên nhìn ta như vậy, muốn giải quyết hãm hại của đối phương, phải dùng biện pháp thẳng thắn dứt khoát này. Ngươi nên cảm tạ lão thân đây đi." Thanh âm của Vạn Độc Vương trực tiếp từ trong đáy lòng Sở Vân vang lên. Thủ đoạn của Vương giả quả thật là bất tận. Đương nhiên, suy nghĩ của Vạn Độc Vương tuyệt không dừng lại ở những thứ này, nàng phải công bố chân tướng sự việc cho mọi người, nâng Sở Vân lên vị trí thượng đẳng. Trong mắt nàng, chỉ có địa vị như vậy mới miễn cưỡng xứng đôi với cháu gái bảo bối của nàng. Sở Vân bắt đầu trấn định lại, Hắn đang suy nghĩ, nghe khẩu khí của Vạn Độc Vương cũng không phải là muốn làm khó ta. Nếu là giúp ta. Quay lại cảnh tượng chiến đấu, hai mắt nhìn chằm chằm vào, giọng hương yên, tâm tình dần dần được thả lỏng. Các tiên phi đều xuất hiện dưới dạng hình người, chỉ cần bản thân cực nhạc hoan hỉ thuyền, không lộ diện sẽ không ai liên tưởng đến nơi này. Tiểu Bao tử cũng không có trực tiếp xuất hiện, về phần Thông Linh xà trừ phi biến thành hình người, mới có thể hóa thân thành nữ tử quyến rũ xinh đẹp, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Mà Sở Vân vì để nó phát huy ra toàn bộ lực lượng, chịu hồi ra nguyên hình của nó. Bản thân thông linh xà chính là trong suốt, lại bị cây cỏ khắp bầu trời che đậy, bên trong vọng hương yên cũng chưa chắc đã nhìn rõ. Về phần giai đoạn cuối cùng, khiến mục bị Sở Vân đoạt lấy, chỉ khiến mọi người kinh hô một trận lại chưa tạo thành bao nhiêu chấn động. Dù sao từ hình ảnh trên cũng nhìn không ra, Kiến Mộc từ nay về sau đổi chủ, mọi người chỉ nghĩ Kiến Mộc đã hoàn toàn bị trấn áp mà thôi. Hiệu quả tạo thành tuy rằng không nhiều lắm nhưng tại Ngư Ưu giới cũng không phải là hiếm thấy, giống như Trấn Yêu Tháp của Sở Vân, còn có Khổn Tiên Thằng, Ngũ Chỉ Sơn, nổi tiếng xa gần cũng đều có hiệu quả như vậy mà ngay cả hai vị vương giả cũng bị khiến cho mơ mơ hồ hồ, biết được bí mật này chỉ có hai người Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân. Tuy nhiên, may mắn cho Sở Vân chính là Nhị Lang Thiên Quân chứng kiến một màn cuối cùng này, toàn thân chấn động, sau đó quay lại nhìn Sở Vân thật sâu, nhưng vẫn chưa công bố bí mật này. Thì ra là thế, không ngờ lại là Thông Linh Xà, cư nhiên là Thông Linh Xà. Ta biết Yếu tố được ghi chép trong sách cổ, hiện tại rõ ràng là đang thực sự tồn tại. Linh quang hắn chợt lóe, rốt cục phá tan lớp sương mù dày đặc, suy đoán chân tướng sự việc. Nếu không nghĩ đến điểm này, hắn có lẽ sẽ căn cứ vào nghi hoặc của mình, công bố bí mật này ra, tiếp thu ý kiến quần chúng, lôi thủ đoạn thần bí của Sở Vân ra ngoài ánh sáng. Thế nhưng hiện tại, sau khi biết bí mật này, Hắn ngược lại quyết định bảo vệ bí mật tới cùng. Tồn tại của Thông Linh Xà, nếu thực sự truyền ra bên ngoài, hấp thu vô số ánh mắt nhất định sẽ khiến thiên hạ đại động, vô số người tranh đoạt. Ngay cả vương giả đều phải động tâm, vậy sẽ làm mất đi một phần cơ hội của ta. Sở Vân, ngươi chờ đó, kiến mục tạm thời ở trong tay ngươi, tạm thời để ngươi bảo hộ đi. Một ngày nào đó, ta không chỉ lấy lại kiến mục Còn phải cướp đi cả thông linh xà của ngươi. Hắn vậy mà không công bố ra bí mật kiến mục đổi chủ, xem ra là đoán được chân tướng tồn tại của thông linh xà. Hắn chủ động giữ kín bí mật này, là muốn cướp đi thông linh xà của ta sao? Đúng là si tâm vọng tưởng. Ý niệm trong đầu Sở Vân vừa chuyển liền liên tưởng đến rất nhiều thứ. Hắn nhìn về phía Nhị Lang Thiên Quân, ánh mắt hai người giao phong giữa không trung, dây dưa không dứt. Người trước mặt ta chính là đại địch suốt đời của ta, không chỉ có thực lực, còn có số mệnh gia tăng, tâm trí kiên định sắt thép, cũng không phải đánh một trận có thể diệt trừ, cần phải qua nhiều lần giao phong, tiêu hao sinh mệnh lực, phá tan ý chí chiến đấu, lần lượt tích lũy ưu thế mới có thể giết chết đối phương. Suy nghĩ tương tự trong đầu nhất thời khiến cảm xúc hai người dâng lên, đến, đến, đến. Đây chính là rượu Lưu Hà Động Chân, ẩn chứa nguyên khí ngũ hành, điều trị tâm can tỳ tràng. Uống mấy ngụm, rất có lợi đối với thân thể. Tửu Hào Vương mở nắp vò rượu vốn được phong kín mít, nhất thời ánh sáng ngũ sắc rực lên, từ sâu trong vò rượu nhộn nhã bay ra. Đồng thời, một mùi rượu thơm nồng nàn cũng tràn ngập xung quanh, khiến trong không khí đều ẩn chứa hương vị say lòng người. Khách sạn Long Môn phân chia các phòng thành hạ đẳng, trung đẳng và thượng đẳng, mà lúc này, chính giữa khách sạn Long Môn có một phòng khách tuyệt phẩm duy nhất. Sau khi Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân đánh một trận đã được Tử Hà Vương mời đến đây dự tiệc. Theo hộ tống còn có ba vị môn chủ của Yên Chi Môn, cùng với năm người Kim Bích Hàm, Tiếu Tiểu Hiền. Đây là một tiểu thế giới, trời xanh vạn dặm, ánh dương quang chiếu rọi khắp nơi. Núi xanh bao bọc quanh hồ, trong hồ có chu lâu, giường cột chậm chù. Sóng xanh lăn tăn trong làn nước, từng đàn cá bơi lội tung tăng. Xa xa, chim oanh lượn vòng, tiếng hót líu lo. Một đám người bên trong lầu các, nhìn xuyên qua cửa sổ mở rộng, thưởng thức cảnh núi sông tươi đẹp. Gió nhẹ mang theo hơi ẩm ướt mát lạnh, khoan khoái truyền tới phả vào mặt. Đồng thời, các loại cao lương mỹ vị Hương sắc cuốn hút được tôi tới mang lên liền mạch như nước chảy. Chỉ là hiện tại, sự chú ý của mọi người đều bị Lưu Hà Động Chân Tửu do Tửu Hà Vương bưng lên thu hút. Tửu Hà Vương, Tửu Hà Vương, danh xưng của ngự yêu sư này đủ để nói rõ phong cách của hắn. Hắn lấy hảo tự chữ danh, tính cách phóng khoáng, thường thường tiêu tiền như nước, thích kết giao hào kiệt các nơi, bằng hữu trải khắp ngũ hồ tứ hải. Yêu binh chủ lực của hắn không phải cái gì khác mà là một vạc rượu lớn như một tòa núi nhỏ, tên là Sơn Hà Tuyế Nguyệt Đại Tửu Hang, kiếp yêu tu vi gần ngàn vạn năm, công phòng thống nhất, khí nuốt nhật nguyệt, đồng thời có thể dùng thời gian thuộc tính, còn có thể cất rượu, phụ trợ tu hành, cùng một loại với kiến mục, là kiều yêu vật nửa toàn năng. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, bí quyết thành công của tiểu tiểu hiền đến. Đến, đến, đều nếm thử Lưu Hà Động chân tửu do ta trưng cất xem." Tửu Hà Vương cười, rất là nhiệt tình, lập tức có hạ nhân bưng từng vò rượu bước tới bên cạnh từng người, nghiêng vò đổ ra từng bát rượu. Tửu Hà Vương uống rượu, chưa bao giờ dùng chén, tất cả đều là dùng bát. Rượu này kỳ diệu đến cực điểm, tổng cộng đổ ra vừa vặn 10 bát trên bàn, bốn phía lập tức sáng bừng lên, muôn hồng ngàn tia, vô cùng sánh lạ hơn nữa mùi vị của rượu này thanh nhã tinh thuần, liên miên mềm mại, nhất thời khiến tâm thần mọi người thoải mái, thần thanh khí sảng. Tiểu Phi Yến đã sớm nóng lòng muốn thử, là người đầu tiên nâng bát rượu lên, cẩn thận uống một ngụm, lập tức hai mắt sáng bừng, yêu kiều kêu lên: "Tốt, tốt, rượu ngon, giống như là nước trái cây vậy." Lại uống thêm một ngụm, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, tán thưởng nói: "Chỉ là So với nước trái cây còn thơm hơn, thiếu nữ ngây thơ rực rỡ, bộ dáng hoạt bát khả ái, lập tức khiến mọi người cảm thấy thoải mái, đều nâng bát rượu lên uống một ngụm. Không sai, rượu ngon, thực sự là rượu ngon, mọi người đều tán thưởng. Ừ, đúng là mùi vị thơm ngát đặc biệt. Ngay cả vạn độc vương cũng nhẹ khen một tiếng, chợt lại không quên dịu dàng căn dặn thiếu nữ áo đen một tiếng. Cháu gái ngoan, uống ít một chút. Cái này không thể xem như nước trái cây, là rượu, dễ say lòng người." Dạ, thiếu nữ áo đen vốn đã khẽ nhấp một ngụm, vừa định uống thêm lần nữa, nghe bà nói như vậy nhất thời ngoan ngoãn đặt bát rượu xuống. Sở Vân thấy một màn này, trong lòng cũng kỳ quái. Trong ký ức của hắn, Vạn Độc Vương cho tới khi chết đều là cô độc, vì sao hiện nay lại có thêm một người cháu gái? Cháu gái này Tuy rằng không thấy diện mạo của nàng, nhưng tính tình nhu thuận thiện lương, là một cô gái ngoan ngoãn. Khó có thể tưởng tượng được nàng lại là cháu gái của vạn độc vương. Tính cách của nàng và nãy nãy hoàn toàn là một trời một vực. Còn đang nghi hoặc, tiểu tiểu hiền đã ngẩn mặt ra, đưa bát rượu hữ ơ hữ ơ trước mặt thiếu nữ, cười hì hì nói. Hắc hắc, tiểu mũi mũi, nếu mũi không uống, để ca ca uống thay mũi đi nhau làm càn, còn không lui ra cho ta." Sắc mặt Sở Vân trầm xuống, đột nhiên quát một tiếng, "Dạ, trưởng môn." Tiếu Tiểu Hiền đành phải thu tay, cười khan một tiếng, trở lại chỗ ngồi. Một màn này khiến Tử Hào Vương hết sức kinh ngạc. "Nếu như ta không nhìn lầm, vị thiếu niên này hắn chính là một trong tứ đại dâm tặc Tây Tiện Tiếu Tiểu Hiền phải không? Sao lại xưng hô Sở Vân là trưởng môn?" Tiếu Tiểu Hiền so với Sở Vân còn thành danh sớm hơn, cũng là nhân vật nhân tài kiệt xuất trong lớp đồng lứa. Bốn Tửu Hào Vương chỉ cho rằng hắn và Sở Vân là bằng hữu, cùng kết bạn mà đi. Thật không ngờ, nhìn tình cảnh này, cư nhiên lại chịu tiết chế cùng lãnh đạo của Sở Vân. Việc này nói ra rất dài dòng. Tửu Hào Vương đại nhân, ngài có thể nhận ra tín vật trưởng môn này không? Sở Văn nói xong lấy tín vật trưởng môn Thần Thâu môn đặt lên trên bàn. Tửu Hào Vương nhìn thoáng qua, lập tức nói, đây quả là tín vật trưởng môn đại biểu cho thế lực Du hiệp thượng đẳng. Năm đó, Du Hoàng có cảm giác đại nạn giáng xuống, liền đem Long Môn tiên nang của bản thân giải phóng hoàn toàn, biến thành Long Môn thế giới, dùng để truyền thừa y bát của mình. Thời kỳ thượng cổ, nhóm người may mắn đầu tiên đi thám hiểm tới Long Môn thế giới Tại Thanh Ngưu đại học cấp, thu được mấy chục chiếc nhẫn trưởng môn. Bên trong những chiếc nhẫn trưởng môn này đều chứa đựng tin tức đầu tiên ghi lại động thiên năm đó Du Hoàng Chu Du Tinh Châu thám hiểm phát hiện được. Khi đó, thiên địa mới sinh, loài người yếu đuối, ngữ yêu sư vừa mới phát triển, số lượng cực nhỏ. Các loại yêu vật hoành hành, đồng thời địa thế hiểm trở đáng sợ, thiên nhiên khắc nghiệt. Du Hoàng thám hiểm Mỗi khi phát hiện một hiểm cảnh mật địa, liền thi triển thủ đoạn vô thượng, cải tạo thành động tiên, thích hợp cho con người sinh sống. Cũng ở bên trong, lưu lại một ít tài phú, hoặc là đảo pháp ngọc giản, hoặc trứng yêu thù, hạt giống yêu thực. Vi Vi khi Du Hoàng ngả xuống, đám người may mắn đầu tiên tại Long Môn Thế Giới đoạt được chiếc nhẫn trưởng môn. Thông qua tin tức bên trong chiếc nhẫn tìm được động tiên, lại mượn số tài phú bên trong, dựa theo yêu cầu trong chiếc nhẫn trưởng môn, thành lập môn phái du hiệp. Đây là thế lực du hiệp đầu tiên trên tinh châu. Sau đó, Long Môn thế giới cứ cách mỗi 8 năm lại mở ra một lần. Trong số đám người may mắn đầu tiên đó, đại đa số đều mang theo thuộc hạ một lần nữa bí mật tìm đến nơi đây, lại tiếp tục mang đi thêm càng nhiều nhẫn trưởng môn. Du hiệp phát cứ như vậy sinh sôi nảy nở, từ đại địa Tinh Châu truyền bá a bên ngoài, dần dần, bí mật của Long Môn thế giới cũng để lộ phong thanh, càng ngày càng có nhiều người tiến vào Long Môn thế giới, thu nhặt những chiếc nhẫn trưởng môn. Đây là truyền thừa của Du Hoàng. Truyền thừa vương giả bình thường cũng chỉ có thể giúp ích cho một người, mà ơn trạch của hắn lại trải rộng ra toàn bộ Tinh Châu. Nhân loại có thể phát triển lớn mạnh đến trình độ như hiện tại, công lao lớn nhất thuộc về Du Hoàng. Sở Vân không ngờ rằng, mình chỉ lấy ra chiếc nhẫn trưởng môn của Thần Thâu môn, lại thoáng cái khiến Tửu Hà Vương nói nhiều như vậy. Những điển cố này, hắn đương nhiên đã sớm biết được. Ngay cả tiểu cô nương như Phí Yến cũng đã sớm nghe nói qua. Trên thực tế, toàn bộ Tinh Châu đều nghe đến thuộc lòng. Trong sự phát triển của nhân loại, nam hoàng tử đế là những người có cống hiến to lớn. Bọn họ lấy lực lượng cá nhân thúc đẩy sự phồn vinh, hưng thịnh của cả loài người. Bất quá, làm người ta không ngờ chính là cháu gái của vạn độc vương tự hồ không hiểu rõ lắm, kinh ngạc chỉ vào chiếc nhẫn trưởng môn, dịu dàng nói, đây là chiếc nhẫn trưởng môn do du hoàng luyện chế sao? Có thể cho ta xem một chút hay không? Trong lòng Sở Vân khẽ động, thầm nghĩ thì ra là thế, Tử Hào Vương sở dĩ giải thích dài dòng như vậy, xem ra là đặc biệt nói cho vị thiếu nữ áo đen thần bí này nghe, cháu gái của Vạn Độc Vương, Sở Vân chưa bao giờ biết có một người như vậy tồn tại, trong trí nhớ kiếp trước của hắn cũng không có tin tức này, lẽ nào hắn sống lại, đã cải biến quỹ tích của một số sự việc, hay là kiếp trước cấp độ của hắn quá thấp, không thể tiếp xúc tới được những bí mật cao tầng này, mặc kệ nói như thế nào, Tửu Hào vương tử hồ là biết một chút lai lịch của thiếu nữ áo đen này. Ý tưởng trong đầu chợt lóe, Sở Vân vừa tự phòng đoán, vừa mỉm cười, ngón tay giự cong lên, đưa chiếc nhẫn cho thiếu nữ áo đen. "Đương nhiên có thể." Hàn Ôn Nhu nói. Vạn Độc vương tử hồ rất chiếu cố mình, Sở Vân đối với thiếu nữ áo đen tất nhiên cũng là có qua có lại. Cảm ơn." Thiếu nữ nhẹ giọng nói lời cảm tạ, vội vã vươn bàn tay nhỏ bé tiếp nhận chiếc nhẫn. Trường bào màu đen trên người nàng càng khiến cho da thịt nàng nổi bật trắng như tuyết. Đôi tay nhỏ bé của nàng không chịu nổi nặng nhọc, tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, vừa duỗi ra liền hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người. Đây tuyệt đối là thiếu nữ mỹ lệ xuất chúng. Nhất thời, trong lòng mọi người đều mơ hồ hiện lên suy nghĩ như vậy. Thiếu nữ áo đen cẩn thận từng ly từng tí đưa ngón giữa tới trước mặt, tỉ mỉ quan sát, chiếc nhẫn như ngọc bích, dưới ánh mặt trời phát ra tia sáng lóng lánh chói lọi. Chiếc nhẫn không che giấu được những chỗ sứt mẻ, hiện ra rất nhiều vết xước như mài dũa, hiển nhiên là đã trải qua rất nhiều năm tháng tang thương. "Thần, Thâu, Môn." Thiếu nữ áo đen nhẹ giọng lẩm bẩm, nàng bỗng nhiên phát hiện trên chiếc nhẫn ngọc bích có ba chữ như ẩn như hiện. "Ừ." Đây là chiếc nhẫn trưởng môn của Thần Thâu môn. Nhất thời, bất kể là Tửu Hào Vương hay Vạn Độc Vương đều không nhịn được ghé mắt nhìn qua. Sở Vân cười khẽ một tiếng, sau đó thu lại chiếc nhẫn, đơn giản kể qua một lượt chuyện cùng Tiếu Tiểu Hiền không đánh không quen biết. Thì ra là thế. Tửu Hào Vương cười ha ha, đây là duyên phận của hai người các ngươi. Tiếu Tiểu Hiền, ta thực không có nhìn lầm ngươi, có nguyên tắc, là một nam nhân tốt. Hắn tán thưởng chuyện Tiếu Tiểu Hiền trọng lại chiếc nhẫn, đồng thời cũng đã kích khí phách của Sở Vân một chút. Nhận được sự khích lệ của Tử Hào Vương, Tiếu Tiểu Hiền có cảm giác được yêu mà sợ. Tử Hào Vương lại xua xua tay nói: "Con người của ta thích nhất là kết giao hào kiệt ngũ hồ tứ hải. Cái gì là hào kiệt đích thực, chính là chân tình, không dối trá, không khoe khoang khoác lác." Tiếu Tiểu Hiền ngươi từ khi xuất đạo đến nay, chính là thật tình triển lộ, không hề giấu giếm, một đường thẳng tiến tới cùng, mặc cho người ngoài bàn luận, chỉ đi con đường của mình, đây là dũng khí. Nhiều nam nhân tu vi cao thâm hơn ngươi, lại lo trước tính sau, bận tâm thanh danh, đều là hạng ngụy quân tử. Tử Hào Vương ta khinh thường nhất là loại người này, một đường thẳng tiến tới cùng. Mọi người nhất thời im lặng. Đây là khích lệ sao? như thế nào lại không có cảm giác như vậy. Chỉ là Tiếu Tiểu Hiền cũng rất hưng phấn, cho rằng đây là khích lệ, vẻ mặt kích động đỏ bừng, không khỏi đứng dậy, xoa xoa tay nói: "Không dối gạt Tử Hào Vương đại nhân, ta vẫn điều cho rằng nam nhi sống không thẹn với lương tâm, tiêu xái tự do, không bị câu thúc, cho nên đã làm như vậy. Ta từ nhỏ đọc thuộc sử sách, tổng kết ra bí quyết thành công. Nói đến đây, Hắn dừng lại một chút. Bí quyết thành công có 2 tiêu chuẩn. Thứ nhất chính là kiên trì, thứ hai là không biết xấu hổ. Tốt, nói rất hay. Ngôn ngữ đơn giản nhưng ý nghĩa sâu xa tinh tế. Bao nhiêu sự tình trên thế gian này đều vô duyên vô cớ thất bại trong gang tấc, bao nhiêu hào kiệt đều tiêu ma sống uổng, hao phí thiên tư, tất cả đều là vì thiếu đi hai thứ kiên trì và không biết xấu hổ này. Điều này tuy rằng thô tục, nhưng lại hết sức chí lý. Các triều đại kiêu hùng đều là không biết sấu hộ. Năm đó, Giang Hán Vương bị địch nhân uy hiếp, muốn nấu thịt phụ mẫu hắn, hắn còn cười nói phần cho hắn một chén canh. Không biết sấu hộ đến cực điểm, nhưng lại có thể sáng lập ra Giang Hán quốc. Tửu Hào Vương tán thưởng, Hào Kiệt như tiểu tiểu hiền, tất nhiên là rất đáng thưởng thức. Tiểu tiểu hiền được vương giả kích lệ, vui không kìm được cảm giác như gặp được tri âm, thiếu chút nữa là ôm hôn thắm thiết. Chỉ nghe hắn nói tiếp. Trong hai tiêu chuẩn trên, ta lại tổng kết lại một chút. Cái gì là thành công? Thành công chính là kiên trì không biết xấu hổ. Lần này ngay cả Tửu Hà Vương cũng lấy làm kinh ngạc. Lý luận kiên trì không biết xấu hổ của Tiểu Tiểu Hiền khiến Tửu Hà Vương nhất thời khó có thể chống đỡ, danh tiếng của hắn trở nên nổi bật. Thiếu nữ áo đen nhìn không được cười rộ lên. Nàng bị lý luận này chọc cười. Ba vị môn chủ của Yên Chi môn đều nhìn thẳng Tiếu Tiểu Hiền, tủm tỉm cười. Nguyên lai Tây Tiện lại là kẻ giở hơi như vậy. Nhị Lang Thiên Quân nhìn hắn, như có điều suy nghĩ. "Tiểu Hiền, xem ra ta chung quy là đánh giá thấp ngươi." Kim Bích Hàm lắc đầu thở dài nói, "Đâu có, đâu có." Tiếu Tiểu Hiền chắp tay, giả vờ khiêm tốn, kỳ thực khóe miệng lại như nở hoa.